các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net năm cung thình hiên đuổi theo ở ngay góc hành lang trống trải thì nhìn thấy hai bóng dáng đang dây xưa đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi nhao lại khuôn mặt chỉnh vệ xanh sanh mét lôi kéo cổ tay của dự thiên tuyết dống giận thiên tuyết em nói cho anh biết có phải em thật sự lên giường cùng người đàn ông kia hay không em nói đi mặt của dự thiên tuyết tái nhợt nhìn về phía anh ta ánh mắt đầy vẻ không thể tin được Trình thị xanh nghĩ đến cảnh tượng có khả năng xảy ra tối hôm qua Quả thật muốn phát điên Đôi mắt đỏ rực lần nữa Gầm lên Nói Dự thiên tuyết nhìn trầm chầm, chầm vào anh ta Bi thương nở nụ cười Dùng rằng muốn bỏ đi Thiên tuyết Trình thị xanh mất khống chế Lôi kéo cô ôm vào trong ngực Phân nộ và oán hận cùng dâng trào Em đã từng đồng ý trừ anh ra Sẽ không trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào khác Em đã quên rồi sao Em cư nhiên dám để cho nam công kính hiên chạm vào em tiếng kẻo to dữ dội, chấn động Làm nỗi tay cô ong ong đau đớn cùng oán hận ngập trời đè nén trong lòng Dụ Thiên Tuyết bạo phát Vùng hằng để anh ta ra, ngón tay run dậy Chỉ thẳng vào anh ta Nước mắt rưng rưng thống thanh gào thét Trình dĩ xanh, anh cút đi thật xa cho tôi Thiên Tuyết Không nghe tôi kêu anh cút sao Tôi đã cầu xin anh Chỉnh dĩ xanh, tối hôm qua tôi đã cầu xin anh giúp tôi Anh đã làm gì Anh có tư cách gì ở chỗ này chỉ trích tôi không giữ gìn trinh tiết dựa vào cái gì? Thống hận và đau đớn gần như tê liệt trong lòng trào ra, dù cô có mắng một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ. Gương mặt Tuấn Tú của Trình Vũ xanh đỏ lên, cố chấp nghẹn cớ, "Thiên Tuyết, em không nên dây dưa với người nhà Nam cung, em cũng biết anh ta là hạng người gì, anh không ngăn được anh ta, em cũng nên cách xa loại người này một chút." "Cút!" Dụ Thiên Tuyết tuyệt vọng trừng mắt với anh ta, "Đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa!" cô giơ mồm bàn tay quẹt nước mắt kéo cửa hông biệt thự muốn đi ra ngoài trình mỹ sinh đã bước lên ngăn cô lại giọng nói gấp gáp thiên tuyết em phải tin tưởng anh người anh yêu là em anh cũng chỉ yêu em em đừng cãi nhau ầm ĩ với anh nữa được không một tiếng cười chế nhạo mang theo ý tứ thảm sức lạnh như băng truyền đến thân ảnh nằm cùng tình hiên cao to từ trên cầu thang uốn lượn màu trắng đi xuống đôi mắt đen tản ra loại khí tức của loài thú săn mồi ẩn dấu sự nham hiểm khủng bố Trình vị xanh giống như bị điện, điện giật, buồn lỏng dụng thiên tuyết xa. Sắc mặt có chất trắng bệnh, ổn định giọng, nói tình Hiên, sao anh lại ở chỗ này? Đây là nhà Nam Cung, sao tôi không thể ở chỗ này? Thanh âm du dương lộ rõ sự cao cúi ẩn chứa, cảm giác áp mắt. Toàn thân Nam Cung Kỳnh Hiên tản ra hơi thở lạnh lùng, nghiêm nghị, đi tới trước mặt sự thiên tuyết, đưa tay đóng cửa lại. Dự thiên tuyết lạnh lùng xoay người, muốn kéo cửa ra một lần nữa. Phanh, một tiếng cửa bị đè lại. Anh chặn ngang, ôm cô vào lòng. Nhân tiện, đến xem người phụ nữ của tôi muốn chạy đi đâu, tôi mới không ở bên cạnh có một lát, mà có vẻ cô ấy đã không chịu nổi rồi. Trình dữ sinh nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu một cái. Thiên tuyết nhìn có vẻ không thoải mái, tôi ra tiễn cô ấy mà thôi, nếu không còn chuyện gì, tôi vào trước đây. Đứng lại! Làm cùng kỉnh hiên quát kêu anh ta đứng lại, trong đôi mắt âm ngoan, lộ ra cơn giận sự sát ý, lạnh lùng, nói. Tôi cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng, nếu như bị Dạ Hy nhìn thấy các người dây dưa không rõ, tất cả các người sẽ chết." gương mặt Tuấn Tú của Trình Dụ xanh xanh mét, hắn răng rời đi. Người trong lòng vẫn còn đang run rẩy, nằm Công Kính Hiên chú ý tới chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cô đang mặc trên người, nổi bật hẳn nước da trắng như tuyết, trên cổ vẫn còn lốm đốm dấu hôn đỏ tươi, còn có cả vết thương trên vai cô. nằm Công Kính Hiên đau lòng muốn an ủi, nhưng nhớ tới vừa rồi, Cô cùng chỉnh bị xanh dây dưa lại không nhịn được mà căm tức. Xoay người cô lại ôm vào trong ngực, áp sát mặt của cô, lạnh giọng, quát khẽ. Cô vẫn không thành thật như vậy sao? Tôi mới rời đi một lát, cô đã cùng loại người khốn kiếp nên chỉnh viễn xanh thông đồng ở một chỗ. Dự thiên tuyết, thiếu đàn ông, cô không sống được phải không? hô hấp nóng bỏng phả vào trên mặt cô. Dự thiên tuyết nhìn trầm chầm, chầm anh, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẫm nước mắt, mở miệng nói. Nam công tình hiên, anh có bệnh? Đúng, đúng là tôi có bệnh. Nếu không, sao lại bị bộ dạng đáng thương của cô lừa gạt? Mới vừa từ trên giường của tôi bước xuống, lại không biết tự trọng, liền đi quyến rũ đàn ông khác. Nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là phụ nữ của Nam công tình hiên tôi. Còn dám câu tam đáp tứ nữa, thì biết tay tôi. Nam công tình hiên bực bội hầm hừ, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt có sự lạnh lùng bá khí. Dự Thiên Tuyết vùng vẫy sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt trong sáng thuần khiết. Tôi không cần anh thương hại. Chuyện tối hôm qua, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.